Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chân nó ngã ra đất, nếu không chắc sẽ có người bị nguy hiểm. Đám người đi theo và thầy cúng cũng lên phủ giúp một tay. Họ chỉ nhau cầm những sợi dây màu đỏ bao lấy cô gái kia, rồi chạy một vòng tròn cột chặt sợi dây lại. Cô gái hay nói đúng hơn là cái sắc biết đi kia, một lần bị sợi dây chạm vào thì gạo rú rất đau đớn, cơ thể bốc khói trắng xóa. Một người trong họ nhanh chóng lấy bùa vàng dẫn ngay vào chán của cô gái. Tức thăng thì cây sát đó bất động ngã lằn ra đất. Phía bên này bố mẹ của tôi cùng với bà thầy cúng cũng đang loay hoài về cái xác của anh Khôi. Quên chưa giới thiệu với mọi người, bố mẹ của tôi cũng là người biết đạo thuật. Chỉ có điều là họ giấu nghề. Sau một hồi thì cái xác của anh Khôi cũng chịu nằm yên trở lại. Hai cây xác nhanh chóng được đưa trở lại quan tài và đóng đinh lên cẩn thận. Chiếc quan tài đã nằm sâu dưới lớp đất nhưng mà mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì đã xảy đến. Trên đường trở về không ai nói với ai câu nào. Trong lòng của họ rất sợ hãi. Sợ hãi trước những thứ vừa mới xảy ra và sợ hãi trước thứ mà họ tưởng tượng. Đoàn người tiếp tục đi về nhưng mà tất cả đã dừng lại hết. Phía trên cùng nơi chiếc xe tang lại có chuyện vừa xảy đến. Từ leo lên cái cây cao gần đó thì chờ tá hòa khi mà nhận ra Cây bắt hương đó đang bốc cháy dữ rồi, cộng với tấm di ảnh của nó bị vỡ, vỡ tan làm nhiều mảnh. Mọi người súng lại xem, nhưng bà thầy cúng đuổi ra ngoài. Bà vậy vậy lên đó ít nước miệng lầm bẩm cái gì không rõ. Sau đó thì bà phủ lên di ảnh một tấm vải đỏ, đoàn đưa tăng nhanh chóng trở về nhà của bà Tám. Trở về nhà, tôi với thằng Tuấn nhìn nhau mặt nghệt ra, lúc bấy giờ nó mới nói rõ chuyện vừa rồi thấy. Nam để ta nói nhỏ với mày cây này vừa lúc nãy tao nhìn thấy rõ ràng khi mà hai cây sắc bật dậy trên người dính một lớp khói đen kỳ lạ mày đùa tao sao hay là mày nhìn nhầm chứ chứ sao thấy được không có đâu cái lúc mà hai cái sắc vật xa ta còn thấy rõ ràng hai cái bóng đ đèn mắt đỏ bay ra từ miệng của họ đấy thôi thôi mày dừng ở đây đi và rửa chân tay đi mày mấy ngày trôi qua một cách yên bình ít nhất thì cũng là như vậy Và một buổi trưa khi mà tôi đang thiêu thiêu ngộ Thì bất chợt bên nhà bà Tám có một tiếng kêu hét thất thanh Tôi bật dậy và chạy sang Thì tới trong nhà anh Thông miệng lắp bắp Dưới nền nhà là cái bát cơm cúng vỡ nát Đến anh ngồi lên ghế Thì bố mẹ của tôi cũng vừa sang đến nơi Chờ cho anh Thông bình tĩnh bố mẹ tôi mới hỏi chuyện Anh Thông vẫn run dậy mà đáp Chả giấu gì cô chú Từ ngày mà anh Khôi mất đến nay Thì có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy đến Hương đang cháy đột nhiên tắt lịm đồ đạc xê dịch lung tung và... Có chuyện gì cậu cứ nói ra đi. Chuyện là khi nãy cháu bưng cái bát cơm cúng tới cái gì ảnh, thì nó cười, cái điều cười trông ma quái lắm của chú à. Mắt của nó mà lớn ra và nó dì ra dòng máu đen sẫm. Một tiếng vỡ lớn, cái gì ảnh bị vỡ vộn trên cái bàn gỗ nhỏ. Không biết vì lý do gì bố mẹ của tôi nhìn thấm ảnh, rồi mẹ của tôi nhanh chóng kéo tôi về nhà. Mẹ lấy đi một cái tay nải nâu cũ kỹ. Mãi đến gần tối thì bố mẹ tôi mới về. Trên chán của họ lấm tấm mồ hôi. tôi không biết là họ đang làm gì. Nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nhưng ngày sau đó thì mọi chuyện dần trở lại bình thường. Chúng tôi hưởng nốt mấy ngày nghỉ trước khi trở lại thành phố. Để ám sự tấp nập sâu bổ. Để vui đầu vào sách vả. Trước khi đi thì bố mẹ của tôi còn cho bao nhiêu là quà. Cùng với hai túi nhỏ đựng lá bùa của bố mẹ tôi Lên xe thằng Tuấn lan ra ngủ Còn tôi ngồi suy nghĩ chăn trở về những chuyện đã xảy đến Vùng quê nghèo dần khuất sau những khúc cua Trở về thành phố nhưng mà trong lòng của tôi nặng chịu lo âu Trên tay của tôi vẫn cầm theo lá bùa Lá bùa với những hình vẽ kỳ lạ Như chính cái thế giới tâm linh vậy Đầy sự bí ẩn Bí ẩn đến mức mà chính con người cũng không bao giờ có thể khám phá ra được Thẩm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua, kể từ lúc mà chúng tôi về quê ăn Tết và gặp những câu chuyện kỳ lạ. Tôi vẫn còn ám ảnh lúc anh Khôi qua đời ở cây miếu hoang, cây miếu có ma quỷ trú ngụ vào ngày 30 Tết. Tiếng là hát thất thành của ai đó làm cho tôi giật mình. Nhìn sang thằng Tuấn gương mặt hoàng sợ, chả còn một sọt máu, trên chán của nó ướt súng mồ hôi. Nó mơ thì ác mộng cho nên ngồi bật dậy. Kể từ ngày trở về thành phố thì Tuấn liên tục gặp ác mộng, không biết vì sao. Tôi cũng không hỏi lại việc nó đáp mơ thế cách gì mà mặt của nó biến sắc như vậy. Ngủ đi mày ơi. Tôi cũng chấn ăn nó nhưng mà nó không thể bình tĩnh lại được, một hồi sau thì tôi mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net